À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là lời khuyên từ một cựu thủy thủ ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Glenn thì vẫn chưa rời đi nhưng chúng ta biết chắc là hắn ta sẽ rời khỏi cái uh, khu vực Bách Lung và chưa biết là sẽ lấy tên mới là gì ở câu chuyện xoay quanh vấn đề tụ hội Tarot bọn họ có một nhân tố mới đấy là Emily White Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Glenn sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Ngoại trừ ngay kẻ khờ thì cua lên thành viên khác cũng không tru ngai mạnh. Chẳng lẽ họ đều được lựa chọn vì đủ loại lý do y như mình? Mình có thủy tổ chống lưng, còn bọn họ thì sau Đúng là trò hề. Ban đầu mình còn tưởng mặt trời là một cường giả bán thần, vừa trốn thoát khỏi sự truy sát của một thiên sứ. Ai ngờ cậu ta mới chỉ là danh sách 8 còn đang muốn thăng lên danh sách 7. Một tên nhóc không biết để phép Chắc chắn còn chưa đến tuổi trưởng thành Thế nhưng Thành Bạch Ngân Và những kinh nghiệm cậu ta trải qua Đúng là rất kỳ quái Mình phải tìm cơ hội để hỏi đang níp Không, phải hỏi Post và bố mẹ trước Xem họ có biết gì về Thành Bạch Ngân hay không Hừ, lịch sử văn hiến nơi đó Lại dám xuyên tạc sự tích về huyết tộc chúng ta Tiểu thư chính nghĩa Thì là người bách lung Giàu nứt đố đổ vách Cô ta là con gái của vị tai to mặt lớn nào trong ngân hàng Hay là thuộc dòng dõi đại quý tộc nhỉ? Hoặc chính bản thân cô ta là chủ ngân hàng, có tước vị quý tộc cũng nên. Ánh mắt của tiểu thư ma thuật sư khi nhìn mình rất kỳ lạ, nhất định là do ngưỡng mộ huyết tộc cao quý rồi. Cô nàng này kiệm lời, tiết lộ ít tin tức về bản thân. Ờ, đây là một cô gái trầm tính, ngon. Ngài người treo ngược là một quý ngài rất trưởng thành, anh ta biết rất nhiều chuyện, hờ nơi nhân phẩm cũng rất tốt, sẵn lòng giải đáp vấn đề cho thành viên mới, đồng thời cung cấp trợ giúp và thông tin thích hợp. Có thể thấy anh ta rất được hoan nghênh, mặt trời và thế giới đều muốn hỏi ý kiến và tìm sự giúp đỡ từ anh ta. Thế giới có vẻ là kẻ khiến người khác cảm thấy khó ưa, cái giọng lúc nói chuyện cứ khàn khàn, hẹt như cổ họng có một cục đầm mà không khạc ra được. Còn lâu mình mới uống máu của gã, mùi vị chắc là tỏm lắm. Gã có tính tỉnh quái gở, che giấu tâm lý rất tốt, lại còn có thể ung dung lấy ra đặc tính phi phạm của danh sách 6. Gã còn hứa sẽ cung cấp một đặc tính phi phạm, bác sĩ tâm lý trong vòng 2 tháng. Ấn tượng thật Đủ các loại chi tiết hiện lên Em Linh phát hiện ra hội Tarot Tuy không phức tạp nhưng cũng chẳng hề đơn giản Hơn nữa ngài cả khờ Cũng không nhúng tay quá nhiều vào tiến trình của tụ hội Dường như thần chỉ ứng thú Với thứ được gọi là nhật ký của Rousseau Nhưng thần lại nguyện ý cung cấp Những tiện ích duong nhu than chi như kỳ tích của thần Cho các thành viên Nghĩ tới đây em Linh không khỏi cảm thấy tự hào Đôi chút về thân phận mặt trăng của mình Anh ta nhìn quanh căn phòng đầy con rối, rồi mới nhớ tới vấn đề hiện tại. Di vật đáng giá từ 4 cho đến 5 ngàn bảng, cơ hội trở thành nam tước trong thời gian ngắn, thật là khó xử quá đi mà. Bây giờ em Linh vẫn chưa quyết định, nhưng anh ta lại cảm thấy cả căn phòng dường như trở nên tối tâm hơn, cảm thấy nợ nằn chồng chất trên lưng. Lúc này, trên xương xám trong cung điện cổ xưa, Linh dùng ngón cái và ngón giữa tay phải dây nhẹ một bên Thái Dương hai lần. Trong không gian yên ắng và tĩnh lặng hắn nhanh chóng ngồi thẳng lưng khiến cho một cái huy chương nhỏ bay dừa từ đúng đồ vật linh tinh rớt xuống mặt bàn Trước huy chương này chỉ to kích cỡ một con mắt, trên bề mặt hiện rõ ký hiệu vận mệnh và ẩn nút Đây chính là di vật mà Glenn tìm được trên người của Lan Nút Phía sau huy chương có khắc dòng chữ nắm giữ vật này, át được gia nhập bằng tiếng hề mết cổ đồng thời cũng cấm cấp thông tin về buổi tụ hội Ngày 4 tháng 1 năm 1000 350, 8 giờ tối ở thung lũng của sông Babu Glenn cần suy tính về việc bản thân có năng nên mang huy chương này đi thung lũng sông Babu vào đêm mai để thử vận may hay không thành thật mà nói thì Glenn cảm thấy không nên đi là hơn mặc dù hắn đã thăng cấp lên người không mặt có thể nguy trang tương đối hoàn hảo nhưng hắn không muốn mạo hiểm vì bản thân chưa biết gì về buổi tụ hội kia ảo thật ra thì sẽ không biểu diễn khi chưa có sự chuẩn bị hắn tự nhủ sau đó lấy ra một đồng xu vàng kẹp giữa hai ngón tay hắn dùng tay còn lại cầm huy chương chăm giọng lẩm bẩm tham gia tụ hội ở thung lũng sông ba pu sẽ có nguy hiểm hắn lặp lại câu đó vài lần rồi tung đồng xu đồng xu rơi xuống và dựng thẳng giữa lòng bàn tay đường này có nghĩa là xem bói thất bại quả nhiên lên cũng không lấy làm ngạc nhiên đây không phải là vì thiếu hụt thông tin mà ngay cả một chút thông tin cũng không có Hắn chậm mặc ngôi đó chuyển động đồng xu giữa các ngón tay, cuối cùng liền quyết định là không đi. Chiến thắng lòng hiếu kỳ và tinh thần ưa mạo hiểm của mình, xong, đâu có nghĩa là mình không thể nhúng tay vào. Tám giờ tối mai, hử? Hắn nhếch miệng khẽ cười một tiếng rồi quay về thế giới hiện thực. Ngày 4 tháng 1, 10 giờ 35 phút sáng, lên đứng trước chiếc bàn gỗ vụ cầm một xấp tiền mặt lên, năm tờ 10 bảng, 10 tờ 5 bảng, tổng cộng là 100 bảng. Đây là tiền thù lao mà người trong ngược vừa chuyển qua bằng phương thức hiến tế. Chỉ với 15 tờ tiền đã làm ví tiền của Glenn dày lên kha khá, giờ thì hắn có thể yên tâm đi mua vé tàu rồi. Cất ví tiền đi, với lấy chiếc găng tay mỏng làm từ da người đeo vào tay trái. Một trong đặc điểm của đói khoát ngo ngoại là lúc không sử dụng thì sẽ có hiệu quả nguy trang, sẽ qua mắt được các thủ đoạn kiểm tra của đa số người phi phàm. Vì vậy, Glenn mới có thể thay đổi hình dạng nguyên bản thành găng tay đủ mọi màu sắc và ngụy trang thành da tay. Lần này hắn đổi nó thành găng tay màu đen. Lên đặc biệt chuẩn bị một chiếc găng tay đen khác để đeo vào tay phải. Ngay sau đó, hắn đặt bình độc tố sinh học vào một chiếc hộp sắt, phong tỏa lại bằng bức tường linh tính và nhét nó vào túi áo ở mặt trong. Còn về phần châm cải ngực thái dương, chỉ cần đeo hoặc mang theo bên người. Sẽ mang theo cảm giác nóng bức như mùa hè, lên đành phải để nó. Vào một cái hộp thuốc lá bằng sắt và nhét vào dưới đáy vali da. 9 viên đạn tịnh hóa, 15 viên đạn săn ma, 3 viên đạn trừ tà. Lên rút khẩu súng ngắn ổ xoay vào hộp đạn ra, vừa nhẩm đếm vừa tra đạn, cạch một tiếng. Hắn đóng ổ xoay rồi nhét khẩu súng vào bao súng da đeo dưới nách, mặc chiếc áo khoác bằng vải tuyết đen, đội mũ chóp, với tay lấy vali da và gậy ba tong rồi bước ra khỏi phòng trọ. Ngoài chứa con mắt đen kịt và những vật phẩm để lại trên xương xám vì chưa sử dụng, thì Clint lúc này đã được vũ trang đầy đủ. Ấn ngồi xe ngựa đi thẳng tới công ty vé Cảng Pritt ở quận Hoa Hồng Trắng. Công ty này nằm trong một khu nhà ba tầng cũ kỹ, trên cửa ra vào của họ có treo một tấm bảng gỗ thông cáo. Clint đi qua rừng chân lại tùy ý liếc đọc. Các mục cần chú ý. Một, tuân thủ trật tự, xếp hàng nghiêm chỉnh; Hai, không được tiểu tiện đại tiện lung tung, không được khạc nhổ bừa bãi; b Nếu có tranh chấp hãy tìm bảo vệ ở đại sảnh, không được mở cá sói đóng hộp trong bất cứ căn phòng nào. Cá sói đóng hộp, đó là cái quỷ gì vậy?" lên nhướng mày lên. Đại sảnh của công ty vé cảng Pride khá rộng rãi với đủ cửa trưng bày bán vé, nhưng hiện tại đã có khoảng hơn chục người xếp hàng ở trước mỗi ô. Sau khi liếc nhìn qua, Quên không có đi thẳng tới hàng có ít người xếp nhất mà bước sang bên phải hai bước rồi tiến lên một tấm ván gỗ màu nâu đang dựng đứng trước mặt. Có nhiều mảnh giấy trắng được dán lên ván gỗ, ghi thông tin về các chuyến tàu chở khách trong tuần lễ gần nhất, bao gồm cả điểm đến, các cảng giữa lộ trình và giá cả của từng khoang khác nhau. Trước khi len có thể xem xét kỹ hơn, thì một nhân viên đã bước nhanh tới rồi khoanh một vòng tròn màu đỏ, ngay vị trí nhành cho nhóm ở khoang hạng 2, đánh dấu nó bằng một cụm từ, đã hết vé. Bán chạy vậy, bên thở dài. Đương nhiên, Càng Fritz là bến cảng lớn nhất của vương quốc. Vô số người thông qua nơi này để đến đại lục Nam và các hòn đảo thuộc về thuộc địa, nhằm tìm kiếm một cơ hội nào đó. Một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh tấm ván gỗ trả lời với vẻ khoe khoang. Ông ta đội một chiếc mũ capo đen, mặc đồng phục sọc trắng đen tương tự như cảnh sát nhưng không đeo quân hàm, mà chỉ có một cái huy hiệu hình Hải Âu treo trước ngực, giống hệt với logo của công ty vé cảng Fritz. khuôn mặt, bàn tay và những phần da lộ ra của người đàn ông trung niên này đều có màu đồng khá thô giáp, giống như đã tiếp xúc với gió biển và mặt trời lâu lắm tới mức khiến cho người khác cảm thấy nếp nhăn của ông ta như là chứa cả hạt muối vậy nếu có tranh chấp hãy tìm bảo vệ đại sảnh đây hẳn là bảo vệ rồi nhớ lại những mục cần chú ý trước ở cửa ra vào lên cũng không bận tâm đến chuyện đối phương vừa trả lời mình chỉ cười nói có vẻ như ông rất hiểu rõ về bến cảng này nhỉ nghe câu hỏi của hắn người đàn ông trung niên đáp lại bằng một thái độ khá tự mãn tôi từng là thủy thủ của hải quân vương quốc Căn cứ chính của họ ở ngay cảng Cris thuộc về đảo Cây Sồi. Tôi đã phục vụ trong 15 năm và lênh đênh trên biển cùng họ suốt một thời gian dài đằng đắng. Nếu sức khỏe không bị chiến tranh ở Đông Ba Lầm tàn phá, tôi đã có thể làm thủy thủ thêm 10 năm nữa. Tôi dành cái bến cảng này như dành rõ cơ thể của vợ mình vậy. Wow! Vừa văn hóa lại vừa thô tục. Vốn muốn tìm hiểu thêm tin tức trên biển, lên điển tùy ý trò chuyện. Sau khi xuất ngũ, ông làm bảo vệ đây luôn à? Không, tôi bị đẩy vào trong một trường học ban đêm trong suốt hai năm liền vừa làm học sinh vừa làm người gác cổng Báo táp trên cao có có thể tưởng tượng ra cảnh một người độ tuổi của tôi mà lại ngồi tập đọc với một đám thiếu niên hay không Không những thế chúng nó còn hiểu bài và thuộc từ vựng nhanh hơn cả tôi cái tiền sư nhà chúng nó Người bảo vệ tỏ vẻ ngán ngẩm khi nhớ lại Vừa nói ông ta vừa vỗ đùi thở dài Tiếc thay đầu gối của tôi không thể chịu được thời tiết rét ẩm Bằng không thì tôi đã có thể trở thành một giáo viên bán thời gian vào ban đêm. Những đẹp trẻ đó sẽ khiến cậu cảm thấy là mình vẫn còn trẻ trung, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận là muốn kiếm thêm nhiều tiền. Khi có một người vợ và bốn đứa con thì toi cung khong chắn cậu sẽ tự hiểu mình phải là cụ trột của gia đình. thưa ngài, ngài nói hơi bị nhiều đó. Có lẽ đó là lý do mà công ty vẽ này thuê ngài làm bảo vệ. Lên chỉ mỉm cười không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa mà nói. Tôi vừa đọc những điều cần chú ý ngoài cửa, có một ghi rằng không được mở cá sói đống hộp tại đây. Thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ nghe về thứ này. Về mặt của người bảo vệ đốt nhiên trở nên phức tạp hẳn, ông ta tự bóp mũi mình rồi nói. Đó là một loại thực phẩm phổ biến ở khu vực bờ biển phía đông, phây sọc và quần đảo Gagat. Chúng là cá sói ướp muối nhưng vẫn giữ lại cả máu và cái mùi, mùi của nó vô cùng cực kỳ hết sức kích thích đó là vừa thối lại vừa tẩm lợn À, hóa ra là một món ăn hắc ám, Lem cười nói, nhưng tôi nghĩ là chắc không có ai cố ý ăn đổ hộp khi mà xếp hàng chở mua vé đâu chứ nhỉ? Không, cậu không thể hiểu được cái cảm giác ấy đâu, có lẽ sau này cậu sẽ được trải nghiệm. Người bảo vệ hoàng sợ thấy rõ khi nhắc tới điều này. Có lần một gã, dã man, từ phương Bắc đến đây mua vé, gã là một loại người man di, nhưng phía trước rất đông người xếp hàng, đại sảnh thì chật kín như một cái thùng gỗ chứa cá vậy mà gã lại đang gấp thế là gã đã khui ngay một hộp cá sói ra trong vòng chưa đầy 10 giây cả đại sảnh chỉ còn lại vậy thì là mình gã đây còn mẹ nó vậy thì là vũ khí sinh học rồi còn gì phiên bản bình thường của bình độc tố sinh học à lên bật cười cuối cùng thì người đó cũng mua vé thành công còn nơi này thì phải bổ sung một mục cần chú ý phải không kết quả không hề như gã dự tính ngay cả quý cô và quý ngài phụ trách bán vé cũng bỏ chạy có cờ <cười> cậu biết đó đầu óc của bọn man dợ thậm chí còn tệ hơn cả những con khỉ đầu chó lông xoăn người bảo vệ tặc lưỡi cười khi tôi còn là một thủy thủ thì trên biển từng có một tin đồn một nhóm hải tặc đã khống chế một chiếc thuyền buôn đến từ rôn à đây là một thành phố ở bờ biển đông à, phu sặc tóm lại là bọn hải tặc ấy háo hức bởi chiến lợi phẩm của mình ra nhưng nào có biết tất cả đều là các thùng chứa đầy cá sói kết quả là cậu đoán xem Kết quả như thế nào? Bọn chúng trắng váng nôn mửa và mất sạch trước chiến đấu đã trở thành thuyền tiền thưởng cho các tuyển viên. Chà, câu chuyện hay đấy chứ. Lên cố gắng đín cười, hắn quay lại nhìn những mảnh giấy trên ván gỗ, tìm xem có chuyến tàu nào dự kiến khởi hành vào ngày 5 tháng 1 hay không. Vốn là một người chuyên nghiệp, trước đoán tự xem bói xem ngày nào là thời điểm thích hợp để ra khơi vào tuần nào. Kết quả cho ra là ngày 5 và 8, mà trong số những con tàu chở khách đến quần đảo, Rốt tật vào ngày năm thì hai chuyến, hai chiếc là Sinh Havre và Bạch Mã Não là phù hợp với hắn nhất. Cả hai chuyến vẫn còn vé, giá tương đương nhau, khoang hạng ba là 4 bảng, khoang hạng 2 là 10 bảng, hạng nhất 35 bảng. Những người sống dựa vào biển cả thì ít nhiều đều tiến ngưỡng chúa tẻ bão táp, ngay cả những quốc gia như Entit và Phu Sặc thì vẫn có những ngư dân và các đoàn thủy thủ âm thầm chọn vị thần bị cấm này để làm tín ngưỡng. Cầu nguyện sự an toàn khi ra khơi Cái tên xanh Havre Bắt nguồn từ thánh giả của giáo hội Báo Táp Hẳn là có bối cảnh nhất định Lên suy nghĩ nghiêng về việc Chọn bạch mã não hơn không vội quyết định mán quay ngược lại Nhìn người bảo vệ Ông có biết gì về tàu bạch mã não không? Người bảo vệ lập tức nở nụ cười Thưa ngài, ngài thật có mắt nhìn Bạch mã não là tàu hơi nước Nhưng vẫn giữ cánh buồm Tốc độ tối đa của nó là 16 hải lý một giờ Ngoài ra vị thuyền trưởng rất giàu kinh nghiệm, ông ta từng là thuyền trưởng của tàu William năm thuộc về Hải quân Vương gia, không, là Hải quân Hoàng gia mới đúng. Vương quốc thì đã luôn tuyên bố bản thân, xưng là Hoàng đế ba lầm. À, trong Hải quân Hoàng gia, bất kể một người bình thường có giỏi giang hay xuất sắc đến đâu, thì kẻ đó cao lắm chỉ có thể trở thành một thuyền trưởng mà thôi, chứ không thể nào thăng lên làm sĩ quan được. Trừ phi, trừ phi cậu có thể khiến cho cấp trên hài lòng về mình bằng đủ mọi phương thức. Bất chấp phương thức đó như thế nào Chỉ khi ấy thì cậu mới có thể được tiến cử Vào học viện hải quân Chris Với tư cách là sứ quan dự bị Đây là nguyên nhân khiến cho Ellen buộc Phải rời khỏi lực lượng hải quân Gia nhập vào tàu bạch má não Từng bước một rồi trở thành thuyền trưởng Tôi đề nghị cậu nên chọn khoang hẳn nhất Với mức giá này phòng của cậu Sẽ có 3 đến 4 đầy tớ Một người hầu đã được tiếp nhận Một khóa học về lễ nghi cau nen chon khoang hang nhat đầu bếp được chỉ định với tay nghề cao Một phòng ăn yên tĩnh có thể thưởng thức phong cảnh Một căn phòng chuyên biệt để hút xì gà Và khu vực đánh bài tập thể Nghe người bảo vệ giải thích cận kẻ ác Lên không khỏi cảm thấy nghi ngờ Thấy vẻ mặt hắn Người bảo vệ ngại ngùng mỉm cười lần là sếp cũ của tôi Ông ta thường khao sống tôi Uống rượu và yêu cầu tôi giúp ông ta Trao hàng các khoang hạng nhất Nhưng mà cậu có thể yên tâm Mọi điều mà tôi nói đều là sự thật Vấn đề nó không phải thật hay không? Và vấn đề là tiền cơ, lên thầm nhủ, sau một hồi cân nhắc hắn hỏi, thưa ngài, ngài có lời khuyên nào dành cho một nhà thám hiểm trên biển hay không? Thưa ngài, ngài có lời khuyên nào dành cho nhà thám hiểm trên biển không? Để phù hợp với danh tính của Jackman Sparrow, lên đã sửa đổi lại hình tượng một chút, biến mình trông có vẻ lạnh lùng và sắc bén hơn. Nhà thám hiểm ư? Người bảo vệ vô thức cao giọng lên. Trong những người đang xếp hàng mua vé Có khá khá người quay đầu lại Nhìn về phía lên Dựa vào trực giác linh tính Lên liếc qua một trong những ánh mắt họ theo bản năng Hắn trông thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi Đầu đội mũ chóp cao nửa màu đen Đối phương có khuôn mặt thô kệch và những nếp nhăn Do sự gian nan vất vả khắc lên Vóc người vạm vỡ nhưng lại không quá cao Cùng với một đôi mắt màu lam nhạt Ánh lên vẻ từng trải Một nhà thám hiểm khác à ngay khi ánh mắt của glenn và người đàn ông chạm nhau cả hai lập tức rời tầm mắt đi lúc này người bảo vệ cố nặn ra một nụ cười tôi xin lỗi tôi khá là nhạy cảm với cái thuật ngữ nhà thám hiểm này trong ấn tượng của tôi thì danh hiệu này tương đương với một gã liều mạng một tên tàn ác trên biển và ruồng bỏ lời tuyên thệ của bản thân không không phải là tôi đang nói cậu đâu cậu muốn một lời khuyên chân thành sau tôi à cậu phải nhớ kỹ ba điều Thứ nhất không nên chọc vào bọn hải tặc, thứ hai, không nên chọc vào bọn hải tặc, thứ ba vẫn là không nên chọc vào bọn hải tặc. Trừ phi cậu là thành viên của hải quân hoặc là các giáo hội, không thì đừng bao giờ đối địch với bọn hải tặc cả. Ờ, cũng đừng để bản thân bị sự nhiệt tình của các cô gái trên các quần đảo dụ dỗ nhé. Họ có thể là hải tặc hoặc là muốn cậu đưa họ đến Brit đến Bạch Lung, đó không hoàn toàn là lỗi của họ vì mục đích lừa tình nhằm chiếm lấy thân thể của những cô gái đó. Mà có rất nhiều thủy thủ, thuyền viên và các hành khách đã vẽ ra một khung cảnh đô thị rất hấp dẫn và một cuộc sống tươi đẹp trước mặt họ, để rồi đá họ xuống giường sau khi mây mưa xong, vứt bỏ họ lại ở vị trí ban đầu ấy. Thật là một lũ hèn hạ. Trong thời đại này, những người kiếm ăn trên biển cũng không thể quá tử tế. Trật tự trên biển kém đến thế cơ à? Hải tạc lại ngang ngược tới vậy sao? Lên gật đầu. Cám ơn, tôi biết phải làm gì rồi nói xong thì hắn bước đến hàng chờ có ít người nhất. phía sau hắn người bảo vệ còn kêu lên. với cả những truyền thuyết về kho báu trên biển đều là giả hết cả đấy. sau khi mua một tấm vé ở khoang hạng 2 của tàu bạch mã não, lên quay về nhà trọ kiên nhẫn chờ màn đêm buông xuống. trong quá trình này hắn thưởng thức món cá chiên sù nổi tiếng nhất ở cảng Brit. cân nhận định rằng hương vị này khá ngon nhưng chắc chắn không thể nhai nổi nếu cứ phải liên tục ăn nó trong một thời gian dài. Khi gần đến 8 giờ thì hắn tiến lên màn xương sám, cầm huy hiệu của Lan nút bằng một tay, tay còn lại viết câu bói tương ứng tình hình của lần tụ hội này, tích tắc cho đến khi chiếc đồng hồ bỏ túi điểm ngay vị trí 8 giờ, hắn nhắm mắt lại, tựa người vào thành ghế rồi bắt đầu niệm lại câu bói. Hắn có lý do để tin rằng, một khi cánh cửa tụ hội mở ra, nhờ vào mảnh không gian thần bí trên xương sám và dùng chiếc huy hiệu có thể tự định vị kia làm trung gian, thì hắn sẽ bói ra một thứ gì đó trước kia hắn thất bại là vì chưa có gì xảy ra nhưng lần này thì khác mọi chuyện nó đang diễn ra mà lên lại có đủ vật trung gian chẳng mấy chốc hắn bước vào một thế giới cảnh mơ tối tăm và mờ mịt hắn nhìn thấy sông tô quắc lặng lẽ chảy hai bên là thung lũng rộng lớn và khoảng mười mấy người đứng ở nhiều vị trí khác nhau một màn sáng mỏng manh bao phủ lấy họ hoặc mơ hồ hoặc là dần biến mất trong hư ảo trong đó có một người trông khá điển trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục nghiễm nhiên Chính là một người quen của Glenn Leona Mitchell Leona Trong một khoảnh khắc Glenn còn tưởng rằng là mình nhìn lầm Tuy nhiên khung cảnh mơ hồ Do tia sáng gây ra không quá nghiêm trọng Vì đã quen thuộc với đối phương Hắn có thể nhanh chóng xác thực phán đoán trước đó của mình Trong khoảng thời gian một nhịp hít thở Leona biến mất Ánh sáng phân tán ra Thùng lũng của sông quay lại Với sự tĩnh lặng giữa mùa rất đậm Nhưng hình ảnh mà Glenn thấy trong mơ Cũng theo đó mà vỡ vụn Hắn mở mắt ra đặt chiếc huy hiệu lấy được từ lan nút lên bề mặt của chiếc bàn đồng. Là Leona thật hay là do một người không mặt giả trang làm Leona? Lên ngẫm nghĩ rồi tung đồng xu lên, nhờ vào trung gian, linh tính mách bảo hắn đó chính là Leona Mitchell, người đồng đội cùng công tác trong kẻ gác đêm, ở tin gần. Anh ta là nhân viên điều tra mà giáo hội nữ thần phái đến vì cuộc tụ hội kia hay là đang núp bóng kẻ gác đêm nhằm mạo hiểm để tìm kiếm cơ hội báo thủ? Lên tự nhủ trong nghi hoặc khó mà phán đoán chuẩn xác được, mà căn bản là không rõ tình hình trên dưới, bói toán không thể cho ra gợi ý. Qua vài giây im lặng, lên cười tự diễu, vé một mặt trăng đỏ thẫm trước lồng ngực, chúc anh ta may mắn, mong nữ thần phù hộ cho anh ta. Lên không bận tâm đến vấn đề này nữa, định bụng sẽ lên kế hoạch tìm hiểu thêm về tụ hội này trước khi quyết định về sau có tham gia hay không, hoặc là nặc danh nhắc nhở cho Leona một chút bách lung ở trong một mật thất của khu vực ngầm dưới giáo đường hơi nước. Y... E... Y e cancer cởi mũ ra, ấn máy tóc xóa tung cứng cáp xuống rồi ngồi vào chiếc ghế, đầu tiên ở bên trái. Sau đó ông ta lấy ra chiếc gương bạc cũ kỹ Harol từ một chiếc túi được đặc biệt may ở ta lay ra chiec guong bac cu ky Haron tu mot chiec tui đuoc đac biet may o ben trong trang phục rồi đặt nó xuống trước mặt. Bên phải đối diện hướng chéo phía sau ông ta đều có các đội trưởng và chấp sự của trái tim máy móc. Tất cả đều được triệu tập đến cuộc tổng hợp này. Bởi vì Holamik Haydin, thành viên của hội đồng thần thánh, tổng giám mục của Bách Lung, vì tổng giám mục mặc áo choàng mục sư trắng, hẹt như một ông lão bình thường, bình tĩnh ngồi ở vị trí cao nhất. Thấy thành viên đã đến đồng đủ, ông ta nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng nói. Bắt đầu từ y e cancer theo thứ tự báo cáo cho ta về cuộc điều tra trong mấy ngày qua. E cancer bena vừa ấn tóc vừa lật xong tài liệu, đồng thời báo cáo một cách đầy xúc tích. Thưa ngài tổng giám mục, Chúng tôi chịu trách nhiệm về Sherlock Moriarty. Sau khi điều tra cẩn thận kèm với sự hỗ trợ của yếu tố phi phạm, chúng tôi xác nhận rằng hắn vướng vào vụ này theo hình thức bị động. Trước đó chẳng có bằng chứng nào cho thấy hắn biết đến các vấn đề của hoàng tử Edesak. Hắn và tasim Dumon, người đã qua đời là bạn, từng gián tiếp hoàn thành một số nhiệm vụ mà hoàng tử giao phó. Trong ấy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nhiều nhất cũng chỉ là báo cáo giả và một vài loại ví dụ mà thôi. Nói đến đây, Icanser đột nhiên hơi chuột dạ vì Sherlock Moriarty cũng là người cung cấp thông tin cho trái tim máy móc, biết đâu hắn đã từng nâng nhẹ giá thành khi đòi quyết toán chi tiêu thì sau. Nhưng dù sao đi nữa thì việc cung cấp thông tin của hắn vô cùng hiệu quả và xuất sắc, đủ để giải quyết được rất nhiều vấn đề. Hơn thế nữa, hắn chỉ vừa nhận việc này trong thời gian gần đây và số tiền liên quan chú yếu là tiền hoa hồng. Icanser nhẹ nhàng thở phào rồi tiếp tục báo cáo kết luận của chúng tôi là hắn vô tội sau lưng không hề ẩn giấu âm mưu gì cả hắn đã từng nhạy bén phát giác ra sự nguy hiểm của trang viên hoa hồng đỏ nhưng đó là một ví dụ điển hình của việc từ suy đoán sai lầm mà dẫn đến kết luận chính xác hắn e sợ bị dính vào cuộc giao tranh nào đó trong nội bộ vương thất cho nên luôn tỏ vẻ lời biếng không thực hiện bất kỳ một cuộc điều tra đáng kể nào việc này hắn cũng đã báo cáo với chúng tôi xui xẻo thay hắn vẫn không thoát khỏi vụ này song hắn đủ may mắn Hắn nói vào thời điểm đó, vị hậu duệ tử thần kia đang giám sát khu vực lân cận của trang viên Hoa hồng Đỏ, nên hắn mới được cứu sống một mạng khi thiên thạch rơi xuống. Các vết tích tại hiện trường đã chứng minh mức độ kinh hoàng của cuộc tấn công này, nó có khả năng liên quan tới 008. <cười> Lên đã đề cập đến sự tồn tại của view và vật phong ấn 008 trong thư, cũng chẳng ai quan tâm sam, hắn có biết đến vị cựu tổng giám mục và vật phong ấn cấp 0 hay không? Bởi vậy, hắn đã ở cùng với ACOs in ở thời điểm xảy ra sự việc, cho nên chuyện biết thông tin từ đối phương là điều hoàn toàn khả thi. Đây cũng là phán đoán vô thức của mọi người. Đối với những vấn đề liên quan đến vật phong ấn cấp 0 và cấp 1, bảy giáo hội chính thống vẫn luôn chia sẻ thông tin giản lược cho nhau, kết hợp số liệu để không bị lặp lại. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nắm rõ toàn bộ tình hình, có ba vấn đề chưa được xác nhận. Thứ nhất là 21111 chỉ ra rằng Sau khi chạy trốn vào rừng, Sherlock Moriarty không có lập tức bỏ trốn đi thật xa, thay vào đó hắn ở yên tại chỗ cầu nguyện ai đó. Thứ hai, vẫn chưa rõ thời điểm hắn và cốt In quen nhau. Thứ ba, vẫn chưa rõ cách thức mà hắn trốn khỏi tàn tích ngầm, vì chắc chắn chỉ với thực lực của hắn thì làm được chuyện ấy là điều bất khả thi. Mà trong chuyện này thậm chí còn phá hủy luôn cả nghi thức hàng lâm của hội cực quang. sơ tổng kết mọi chuyện. 2111 ở đây chính là chiếc gương ma thuật Haron. Hồ im lặng nghe xong mới lầm bầm cười nói Kề khống chi phí à? Sau đó ông ta hắng giọng Dù gì đi nữa thì Sherlock Moriarty vẫn là anh hùng của Bách Lung Nếu hắn không ngăn cản kịp thời Nếu hắn cảm thấy sợ hãi ngay lúc đó và chọn cách bỏ trốn Hầu hết chúng ta sẽ không còn sống để ngồi đây Không những thế, hắn cũng thể hiện ra đức tin của mình vào thần và bày tỏ lòng thiện chí với chúng ta Miễn hắn không gây ra vấn đề quá nghiêm trọng thì chúng ta cứ giả vờ là không hề biết bất cứ điều gì về những trỏ vặt trong âm thầm kia. Thưa ngài Tổng Giám Mục, đây cũng là những gì mà chúng tôi đã nghĩ. Y Càng Sơ thẻ phào nhẹ nhõm, tôi đoán những lời cầu nguyện quán trong rừng bao gồm cả nghi y can so thổi trước quài đồng là để thoi chiếc quai lạc với cốt In. Song hiệu quả và tốc độ lại không giống. Dưới tình hình nguy cấp như vậy, điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng tự cứu lấy mình. Đó là những gì mà chúng tôi suy luận ra sau quá trình theo dõi. Ngoài cố gắng tự cứu lấy bản thân còn có tranh thủ thời gian viết di thư. Một chấp sự của trái tim máy móc khác trêu đùa, rồi báo cáo phần việc mình phụ trách. Chúng tôi vẫn không thể nào tìm thấy tàn tích dưới lòng đất kia theo lời của Sherlock Moriarty đã mô tả. Dù đã có sự trợ giúp của 2111, cả hành tung của cường giả danh sách cao từ vương thất xuất hiện cùng ngày kia cũng thế, tạm thời chúng tôi chưa thể nắm bắt được. Nhưng có thể khẳng định giáo hội nước thần đêm tối là bên nhận được tin báo đầu tiên. Việc này thì xuất phát từ một con đường thông tin đặc biệt của bá tước Ho song chưa thể xác định tình huống cụ thể. Hầu hết các thế lực của hội cực quang tại Bách Lung đã bị chúng ta kẻ gác đêm và kẻ trừng phạt hợp tác tiêu diệt. Tuy nhiên tôi nghi ngờ rằng bọn chúng vẫn còn một chút lực lượng ngầm. Vào thời điểm xảy ra sự việc Sherlock Moriarty nói rằng Chissie đang đến Bách Lung nhưng chẳng có ai nhìn thấy ả cả từ đó. Cũng theo lời của Sherlock Moriarty À, là nhân vật chủ chốt trong vụ này đồng thời còn được đổi tên thành Chichich Không có cách nào để xác định được phương thức mà giáo hội nữ thần đêm tối đã sử dụng để bắt ma nữ tuyệt vọng và gác quản gia tên là Fulken Nhờ vào kết quả bói toán tôi biết được bọn chúng còn sống nhưng lại không được tự do Nghe từng vị chấp sự và đội trưởng báo cáo kết quả phân tích từ quá trình điều tra Holmes chỉ nhắm hở đôi mắt dường như đang suy nghĩ về một việc gì đó Sự tĩnh lặng chiếm trọn hơn chục giây trong căn phòng, ông ta mới mở mắt ra, nói bằng giọng điệu bình thản, Cố gắng hết sức để tìm kiếm Chichich, nếu như ả vẫn còn sống. Tập hợp tất cả những vấn đề mà không thể nhận được gợi ý hữu hiệu khi bói toán, gửi cho ta. Giáo hiệu, à giáo hội có một thánh giả rất giỏi trong phương diện này, mặc dù chưa chắc đã cho ra kết quả khả quan hơn 2111. Đối với việc giám sát và điều tra cường giả danh sách cao tử vương thất, cứ gác lại, ở trên bàn đánh bài, không phải lo lắng. Họ vốn biết chúng ta đang làm những việc này, đây cũng là một lời cảnh cáo. Đối với tàn tích ngầm, tiếp tục tìm kiếm, đồng thời thông báo cho giáo hội đêm tối và giáo hội báo tắp. E ngươi hãy đặt câu hỏi với 2111, làm sao Moriarty có thể chạy ra khỏi tàn tích đó, và hắn quen biết về In khi nào. Nhìn tổng giám mục rồi lại liếc sang các đồng nghiệp, Icanser e nghiến răng trả lời, Vâng, thưa ngài tổng giám mục, Ông ta giàu dĩ nghĩ rằng, truyền thuyết về bản thân mà chỉ một vài tiểu đội trái tim máy móc mình phụ trách biết được, sắp bị lan truyền đến tất cả những người phi phạm thuộc về giáo hội thần hơi nước và máy móc mất rồi. Sau một loạt quá trình thao tác đã quá quen thuộc, ông ta mở miệng hỏi, Thương ải Haron đáng kính, câu hỏi của tôi là Sherlock Moriarty quen biết à cốt in vào thời điểm nào? Trước gương bạc trông như có đôi mắt ở hai bên đột nhiên hất lên từng gọn thủy quang, nhanh chóng hình thành một cảnh tượng. Sherlock Moriarty đứng trong một căn phòng, quan sát một con chuột với cái bụng thối giữa, đang chui vào lỗ nhỏ trên tường. Đứng sau hư lưng hắn là lão coler và ông chủ của quán trọ giá rẻ. Hắn quen Akutin trong lúc hoàn thành một nhiệm vụ treo thưởng do m y 9 Ban Bố, bắt nguồn từ một cuộc xung đột tình cờ, y e Ikanser, diễn giải nội dung. Nói xong, ông ta lựa chọn trả lời một câu hỏi đồng giá, rồi nín thở cho Harron, đặt ra một câu hỏi đầu nhói lên tận tâm can đúng như dự đoán ông ta nhìn thấy một dòng chữ đỏ tươi cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của một người lại bị kẻ đó vứt bỏ không thường tiếc người có biết cảm giác ấy không câu này đâu có đau nhói lắm đâu thật không giống phong cách bình thường của Harold đột nhiên E.Campson cảm thấy những con chữ trên mặt gương mất hẳn cái cảm giác kinh khủng ngày thường nó không đủ đẫm máu có vẻ như bị bất lực nhưng chẳng cần phải suy nghĩ nguyên nhân ông ta lập tức đáp ngay biết chứ Xin chúc mừng, người đã trả lời đúng Một dòng chữ mới xuất hiện trên bề mặt gương bạc Với màu sắc trắng bạch Ngày 5 tháng 1 lúc 9 giờ sáng Chiếc khăn choàng màu xanh xám cho được quấn quanh cổ Lên cầm cây gậy ba tong Xách một cái vali ra tới bến hoa hồng Tàu bạch ma nao ở đó Đối với con người mà nói Thì con tàu này cực kỳ to lớn Nghe nói nó đủ sức chứa mấy trăm hành khách Nó mang đậm bản sắc của thời đại này Với sự xuất hiện song song của ống khói và cánh buồm Hai bên mạn tàu có 12 khẩu đại bắc và các vị trí đặt tương ứng. Đây là sự phòng bị nhất định trước khi bọn hải tặc hoặc là các thế lực tương tự xâm phạm đến. Thông qua sự sắp xếp của thuyền trưởng, Eileen Kark, nhóm thủy thủ và các tuyển viên khỏe mạnh có chọn lọc đứng xếp thành một hàng dài tại cầu thang ở mạn tàu. Thậm chí một số người còn cố tình để lộ ra súng lục, súng trường và giao cá nhân một cách hợp pháp. Điều này khiến cho hành khách trên tàu cảm thấy an toàn hẳn không còn e ngại về cuộc hành trình kéo dài 9 ngày sắp tới nữa đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn lên lên bước xuống cái thang treo ở giữa làn nước biển đang nhấp nhô màu xanh thẳm cuộc hành trình bắt đầu từ đây trong lúc cất bước hắn lặng lẽ thở dài vừa bước lên boong tàu còn chưa kịp tiến vào khoang thuyền chỉ liếc từ khóe mắt lên đã trông thấy một bóng người đi xuyên qua đám đông tiến về phía mình bề ngoài thì trông chẳng hề để ý nhưng thực ra trong lòng hắn đang giấu kỹ sự cảnh giác khi mà nghiêng đầu nhìn lại Hắn nhận ra đó là một người đàn ông, khoảng 30 tuổi, đội mũ chóp cao đen, mặc áo khoác dài. Đối phương có khuôn mặt phong xương thô cạch nhưng nam tính, đôi mắt xanh da trời không hiện ý cười, dường như chất chứa rất nhiều chuyện cũ. Chồng quen thế nhỉ? Phải rồi, là người chú ý tới mình hôm qua lúc ở công ty vẽ cảng, hình như cũng là một nhà thám hiểm, chỉ mặc độc chiếc áo gió trên biển vào thời tiết tháng 1, cơ thể tráng kiện thật. Lên thoải mái nhấc gậy bà toàn lên trống xuống vừa cười vừa nói. Chào buổi sáng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cứ như thẻ đang chào hỏi một người bạn cũ vậy. Người đàn ông thô cạch kia lại chẳng to vẻ ngạc nhiên, chỉ ngừng lại một thoáng rồi kín đáo gật đầu. Clever, cựu nhà thám hiểm. Đồng nghiệp, anh cũng là người trong nghề à? Tôi tưởng hôm qua anh đã biết rồi chứ. Jackman Sparrow lên cười nắp. Hắn không đổi gậy ba toang sang tay trái vì không định bắt tay với đối phương. Tôi biết. Clever im lặng mất hai giây. Nhà thám hiểm cũng không phải nghề nghiệp tốt đẹp gì, tôi đã đổi nghe rồi, giờ tôi làm vệ sĩ. Lần đi biển này là vì tôi hộ tống gia đình thân chủ của mình, đến thủ đô của quần đảo Roostert. Anh ta xoay nửa vòng rồi chỉ vào một vị trí trên boong tàu. Clint dõi mắt nhìn theo, trông thấy một nhóm gần 10 người đang tụ tập. Dẫn đầu là một quý ngải trung niên phô pháp với khuôn mặt hồng hào và đôi mắt đầy thần thái. Clint có thể nhìn thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi móc dây vàng trên bộ lễ phục dài hai hàng cúc và một cái ghim cài nạm đá quý trên cổ áo bên cạnh ông ta là một quý cô đội mũ rộng vành khuôn mặt hoàn toàn bị giấu kín do lớp vải xa màu xanh biển rủ xuống dáng người thì cũng được coi là đẹp đứng trước cặp đôi này là hai đứa trẻ đứa nhỏ là một bé trai chưa đến mười tuổi mặc trang phục đuôi én theo phiên bản trẻ con đứa lớn thì rơi khoảng mười 16 mười sáu là một thiếu nữ đầy sức sống cô bé trông không có vẻ gì quá đặc biệt nhưng đôi con người màu nâu lại tỏa ra ánh sáng và ánh lên vẻ tinh anh. Khuôn mặt lấm tấm tản nhang nhặt với chiếc váy xếp tầng, phòng lên khiến cô bé trông càng thêm hoạt bắt. Xung quanh họ thì có ba người đang mang hành lý và một số vật phẩm khác, một nam, hai nữ, đều mặc trang phục người hầu. Một trong số hầu gái có màu da nâu đỏ, rõ ràng là chủng người của đại lục nam. Vệ sĩ bảo vệ bảy người này có một nam và một nữ, họ đều ăn mặc hết mức giản dị nhưng chuyên nghiệp áo sơ mi trắng, áo len mỏng áo khoác đen, quần dài sẫm màu với ủng da cứng cắp hai người vệ sĩ cũng không cố tình tra giấu những đường may của túi súng đeo bên hông cũng chẳng hề thà lòng chút nào chăm chú nhìn kỹ những người đi đường lại gần ánh mắt sắc bén, khí chất bình tĩnh ba đầy tớ ba vệ sĩ cửa, lên thuận miệng hỏi một câu sắp xếp kiểu này là quá xa xỉ hẳn thân chủ là người rất giàu hắn phán đoán theo bản năng phải, clever gật đầu Anh ta không nói gì nữa mà nhanh chóng quay đi, trở lại bên thân chủ của mình. Lên đứng ngây người ra tại chỗ, chả hiểu sao đối phương lại đặc biệt đến chào hỏi mình nữa. Sau khi nhớ lại một chút tiểu thuyết phim ảnh và phim truyền hình ở đời trước, thì án mới dần hiểu ra ý nghĩa đằng sau hành động của Clever. Anh ta hơi cảnh giác với mình, hoặc nên nói là một kẻ tự xưng là nhà thám hiểm mà không dễ trêu vào, nên mới tới để giới thiệu bản thân trước, nói ra thân phận và công việc của mình, nhằm để mình đừng có ý đồ gì với thân chủ anh ta. Tóm lại, đường anh ta thì anh ta đi, mà đường mình mình đi, nước sông không phạm nước giếng. Có phải đây chính là sự thấu hiểu ngầm giữa các nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm và thợ săn tiền thưởng kỳ cựu hay không? Thú vị thật! Lên bật cười, sách cái vali ra cầm gậy ba tong bước vào khoang thuyền tìm phong của mình theo số vé. Với tiếng quạt kẹt hắn đẩy cửa gỗ ra bước vào trong. Căn phòng không quá rộng, chỉ chứa vừa đủ một chiếc giường, một cái bàn và một cái tủ thậm chí còn không có ghế. Ưu điểm lớn nhất của nó là có cửa sổ, mặt trời trên cảng chiếu rọi in một vài tia nắng và những đốm bụi li ti màu vàng tinh khiết xuống mặt bàn và chỗ đầu giường. Vừa rồi một thuyền viên có nói là phòng vệ sinh và phòng tắm thì dùng chung, khoảng 6 phòng thì dùng chung một chỗ, nếu có ai cần gấp thì có thể cung cấp bốn cái bồn cầu bằng gỗ nhưng nhất định phải trả phí vệ sinh là ba Tony một lần sử dụng. Đúng là phải cảm ơn tàu Bạch Mã Náo mới cải tạo lại, có rất nhiều đường ống kim loại có nổi hơi cung cấp nước nóng phương thức sinh hoạt tương đối nhanh gọn nếu không thì cuộc hành trình này sẽ chẳng phải là chuyện sung sướng gì đâu lên thầm thở dài hắn nhanh chóng lấy các vật phẩm cần thiết bày lên bàn để sử dụng hàng ngày dọn dẹp xong thì lên ngồi xuống đáy của mép giường nghe tiếng còi hơi nước vang vọng hắn cảm nhận được sức mạnh của hơi nước và máy móc ở bên trong khi tàu bắt đầu ra khơi lên ngồi nhìn cảnh biển bên ngoài cửa sổ một lúc từ từ thu hồi suy nghĩ Hắn bắt đầu xem xét vấn đề quan trọng nhất tiếp theo, chính là nên đóng vai người không mặt như thế nào. Thời điểm đối mặt với nghị thức hàng lâm của Chúa Sáng Thế chân thực, và ngày ấy mạnh khủng khiếp, việc từ bỏ suy nghĩ chạy trốn và quyết định thử phá hoại đã khiến ma dược quán tiêu hóa được một chút. Căn cứ vào kiểu phản hồi này, Tiến đã có một chút hiểu biết mới về cách đóng vai người không mặt. Có thể giả trang thành bất cứ kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình, đó là quy tắc mà bậc thầy điều khiển dối Rosago, Đã được nhắc nhở phải nhớ kỹ Mình vốn tưởng chính mình Là ám chỉ danh tính nguyên bản Nhưng giờ nhìn lại thì xem ra nó vẫn chưa hoàn thiện Cái gì mới được xem là chính mình Nhất định phải hiểu biết tường tận Lên nghiêng người về phía trước Tắm mình trong ánh mặt trời Như thế đã biến thành một pho tượng trầm ngâm Sau một hồi hắn nảy ra một ý nghĩ Có phải thế nghĩa là Ám chỉ linh hồn của bản thân Tâm tư chân thật của bản thân hay không Thậm chí cả khi còn ở trái đất Chú Minh Thụy cũng mang rất nhiều lớp giả trang tư hình thành nên các mặt nạ nhân cách trong xã hội nói theo một nghĩa nào đó thì sự giả dối chiếm phần rất lớn ở khi mình biến thành hình dạng của một ai đó mình đã thay thế thân phận của họ để không bị phát hiện mình cũng phải giả trang trong các mối quan hệ xã hội nữa đồng nghĩa với việc là đeo lên những chiếc mặt nạ nhân cách khác nhau tới khi tất cả mặt nạ nhân cách đều bị gỡ xuống chẳng còn lại gì cả thì cuối cùng người không mặt sẽ nhìn thấy rằng chính mình như thế nào đây có phải đây là ý nghĩa sâu xa hơn ở đằng sau chính mình trong cái quy tắc kia không có phải là thời điểm mình đối diện với những suy nghĩ thầm kín chiến thắng được nỗi sợ hãi thách thức những điều vô lý và bất khả thi xuất phát từ xã hội thì cũng là lúc mình trở lại làm chính mình rồi không phải tìm tòi và nghiệm chứng mới được nghĩ tới đây lên đổi tư thế sao cho ngồi thoải mái hơn một chút hồi tưởng lại một vài chuyện trước đó hắn lại phát hiện thêm một vấn đề nữa Về việc đóng vai, lúc ở dưới tàn tích ngầm mình đã từng giả trang thành in giang will, thuận lợi trốn ra khỏi hoàn cảnh khốn khó, nhưng sao không hề cảm thấy có dấu hiệu ma dược tiêu hóa? Có phải điều này đã nhấn mạnh là muốn tiêu hóa ma dược người không mặt thì chỉ giả trang bề ngoài là chưa đủ? Ờ, nó gần với cách sử dụng năng lực phi phạm hơn chứ không phải là đóng vai. Thứ có thể thúc đẩy ma dược tiêu hóa là giả trang ở một mức độ sâu hơn là thực sự thay thế một con người trở thành chính người ấy trong xã hội sau. Chỉ đến khi người thân và bạn bè của kẻ đó không thể phát hiện trong một thời gian thì mới chứng tỏ là giả trang thành công à. nói thế thì nguyên nhân mình cảm thấy hòa hợp với ma dược người không mặt là vì trước đó mình đã giả trang thành Glenn Moretti thành công sau. Quy tắc người không mặt thứ nhất có thể giả trang thành bất cứ kẻ nào nhưng chỉ có thể là chính mình. Thứ hai, tiến hành giả trang ở một mức độ thật sâu để che giấu tất cả mọi người. Nếu Nếu như thay thế một người nào đó cho thành kế trong xã hội chỉ nghĩ thôi đã thấy tả ác rồi chẳng lẽ mình phải tìm những loại người đi tha hương rồi chết nơi đất khách quê người mà vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện sau lên để tâm trạng bối rối kinh hãi lắng xuống lên kế hoạch sờ bộ để thử nghiệm theo một phương hướng danh sách càng cao thì đóng vai càng khó hắn thở dài, móc đồng hồ bỏ túi ra nhấn mở để xăm giờ vẫn còn thời gian dài cho đến lúc ăn trưa căn phòng thì lại quá nhỏ hẹp và chật trội Hắn quyết định lên bong tàu một chút để thưởng thức gió biển và khung cảnh đại dương. Sau một giờ háo hức đầu tiên lúc mới ra khơi, bong tàu không còn mấy người nữa. Lên đi dọc theo mạn tàu, đến gần khu vực có nhiều bóng dâm. Hôm nay trời rất nắng, thời tiết cực kỳ ấm áp. trừ gió quá lớn có thể thổi bay cả mũ, thì không có gì để chê. Hắn ấn cái đỉnh mũ phớt trên đầu, nhàn nhã quan sát khoang tàu, lắng nghe tiếng nhạt mờ nhạt truyền ra từ đó. Đột nhiên hắn trông thấy cựu nhà thám hiểm Clever Đang bận rộn trong một góc, dường như phía trước anh ta bày ra một cây đinh ba nhỏ, một cây lưỡi lê và một con dao găm. Clever cảm nhận được phần nào, ngẳng đầu nhìn về phía hắn, giữ phong thái dạn dày xương gió, anh ta nghiêm túc nói. Đều là đồng nghiệp cũ, phải bảo dưỡng mấy thứ này thường xuyên. Nói đến đây, anh ta bổi thêm một câu, trong khoang tàu có trẻ con. Đã hiểu, lên cười đáp, Clever lại vùi đầu loay hoay bận rộn, dường như là thuận miệng hỏi. Hình như anh không mang theo mấy thứ này thì phải. Tôi quen dùng loại vũ khí theo trảo lưu của thời đại. Lên đáp lập lờ, hơn nữa tôi cũng thường xuyên bảo dưỡng. Clever im lặng giờ lưỡi lê lên, đón anh nắng mặt trời chiếu qua mà lầm bầm. Ở trên biển, chỉ súng thôi thì chả đủ được đâu. Hải tạc sẽ trèo lên tàu, sẽ có rất nhiều người. Anh bắn hết đạn rồi thì chẳng còn cơ hội mà nạp tiếp. Dù không bắt kịp với trảo lưu của thời đại, nhưng những anh bạn đồng nghiệp này vẫn đủ hữu dụng chuyên nghiệp ghê không hổ là cựu nhà thám hiểm lên dựa vào mạng tàu nửa đùa nửa thật đáp nếu quả thực có hải tặc lên tàu hẳn tôi sẽ chọn cách không phản kháng lên chợt quay đầu lại nhìn chăm chăm ván chọn ba giây mới thu hồi tầm mắt rồi vừa thu đổ anh ta vừa trầm giọng nói xem gia không cần đến tôi phải nhắc anh cũng đã hiểu quy tắc trên biển những thợ săn tiền thưởng du hành trên mặt đất thường không thể làm nhà thám hiểm trên biển được anh ta thành thạo giấu các loại vũ khí đinh ba lưỡi lê và dao găm dưới quần áo khiến clên nhìn mà hoa cả mắt cám ơn tên mỉm cười gật đầu Clever cũng không dài dòng quay người đi về phía khoang tàu chỉ để lại một bóng lưng thâm trầm rộng lớn lên nhách vẽ miệng lắc đầu phóng ánh mắt ra ngoài mạn tàu những gợn sóng xanh của biển nhẹ nhàng nhấp nhô từng con cá chuồn bạc trắng thỉnh thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước bay vút giữa không trung loài cá này có thể bay và bơi được ngư dân và thủy thủ cho là thân quyến của chúa tể Bảo Táp nên nếu có bị vớt lên thì chúng cũng sẽ được thả về với biển lên nhàn tản thưởng thức mặt biển dưới nắng mặt trời cũng như những con cá chuẩn bay lượn trên mặt nước trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ khó lòng mà kiểm chế ờ, không biết là vị thịt của bọn chúng như thế nào ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau Và hy vọng anh em bỏ thời gian ra, hãy comment, hãy like, hãy share giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.